Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mắt thì lông lên nó sọng sọc nhìn người ta. Có điều đặc biệt là nó nói tiếng của người Huế. Trong khi chúng tôi là người miền Tây, hồi nào giờ nó đâu có biết nói tiếng Huế là gì. Cái tiếng của người miền Trung. Và tôi càng ngạc nhiên hơn nữa, khi nó đòi cho được phải gặp hai cái cô hàng xóm sang và nó nhắc lại những lời nói lén cháu hồng. Và đồng thời nó còn có ý muốn là bóp cổ chết hai người đó nữa. Thì trước cái lời mà hăm dọa của nó như vậy, mọi người sợ lắm phải căng ngăn ra. Lúc đó thì hai cô hàng xóm đó có nhận là có nói. Và tính là khi nói xấu như vậy, nói như vậy không có ai ở đó. Ai ngờ đâu lại có người biết được như vậy. Rồi sau đó hai người mới xin lỗi và hứa là Không tái phạm nữa để mà xin được bỏ qua. Thì lúc đó qua lời của Ấn Hồng, nó kể, tức là cái người nào nhập vô nó nói. Cái người đó nói như thế này, tôi tên là Sinh, gia đình ở Huế. Khi năm 19 tuổi thì trong một lần đá banh, banh trúng vào chỗ nghiệt và tôi bị chết. Một tháng sau đó vì buồn, người cha cũng chết theo, giờ thì chỉ còn có mẹ già. Rồi mọi người súng lại mới xin cái vông đó đừng có theo Hồng nữa. Thì cái vông mà nhập vào Hồng tên sinh mới hứa là sẽ không nhập nữa. Nhưng mà với điều kiện là được dẫn Hồng đi Huế 3 ngày. Thì ra thời gian trước có lần Hồng nói với tôi là Đêm ngủ nó thường xuyên thấy có ông già đứng ở đầu giường nói là Sinh đi theo ba nghe con. Nó không hiểu gì hết. Nó tên Hồng tự nhiên thấy ông già đứng đầu giường kêu nó mà kêu nó với cái tên là sinh rồi kêu đi theo ba. Rồi vào khoảng vài ngày sau thì đứa cháu Hồng đó nó nằm mê. Và thời gian đó nó nói là có người dẫn nó đi chơi ở Huế. Rồi đi chùa thiên mụ đi những cái khung thắng cảnh. Rồi về nhà thấy một bà già ngồi buồn cảnh bên có cái bàn thờ hai người đàn ông nhưng hình không rõ. Nó tả lời âu quế như thế nào, chùa Thiên Mụ ra sao, những khu thắng cảnh rõ mồn một như chính nó đã đi xem mặc dầu trước nay nó chưa từng tới Huế. Rồi qua vũ đó đến nay vẫn bình thường. Như có điều là cháu tôi không có lập gia đình. Nó ăn chay và một lòng hướng Phật trên đây là câu chuyện ngắn tôi gửi. Nếu nhận được mong anh hồi báo chúc anh gia đình vui khỏe. North York ngày 1 tháng 12 năm 2020. Sau đó thì à, tôi nhận được và cái người này tiếp tục gửi cho tôi. Nội dung bức thư và những câu chuyện như sau Hai anh Việt Thảo hôm nay ngày Giáng sinh. Chúc anh cùng gia đình được vui khỏe. Lần trước tôi cứ gửi thử chuyện ngắn và nhận được hồi báo của anh. Tôi định gửi vài câu chuyện nhưng không có thời gian. Hôm nay nhân được nghỉ lễ, tôi vỗ ghi vài chuyện mà tôi đã trải nghiệm cùng người thân kể lại và chưa gửi cho bất cứ kênh nào. Đây là những chuyện có thật 100%. Xin được bắt đầu những câu chuyện đó. Tôi sinh ra trong gia đình đông anh em. Trước năm 1975 thì cha tôi làm giám thị trong một trường học tư nhân. Còn mẹ tôi buôn bán cực khổ nuôi chị anh em tôi ăn học. Sau năm 1975 vì hoàn cảnh mẹ phải về quê trồng lúa làm giường để có thu nhập tiếp tế cho cha con tôi ở chợ. Nhà tôi thì ở tỉnh Trà Vinh giúp cho cha con tôi ở chợ để cho chúng tôi ăn học tiếp vì vậy mà thỉnh thoảng cuối tuần hoặc hè thì chúng tôi mới về thăm mẹ. Vào năm 1987, trong một lần cuối tuần, tôi mới rủ người anh kế tôi cùng về thăm mẹ. Nhưng mà anh không có chịu đi. Rồi anh còn nói, nè nhớ mua thật nhiều thực phẩm khô dành cho mẹ ăn được lâu. vừa nói xong thì anh mới lấy tất cả tiền anh có được đưa cho tôi để mua đồ cho mẹ tôi ngạc nhiên tôi mới hỏi sao mà cho em nhiều như vậy anh mới nói cho lần này mai mốt không cho nữa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện